các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khoảng mấy mấy đứa trẻ 10 tuổi, chen nhau ôm lấy ám giả ruột, tựa như gấu trúc đang ôm lấy kề trúc, từ nhỏ không ngừng chen nhau, Huỳnh Mạt Từ Yên đứng bên cạnh thấy vậy, nhịn không được mỉm cười. "Anh Duân, chị xinh đẹp này là ai vậy ạ?" Cô bé phát hiện ra mặt tự Yên đứng đó mỉm cười, hai mắt liền lóe sáng, "Chị này thật xinh đẹp, sau này lớn lên, bé cũng muốn xinh đẹp như chị ấy." Lời nói của cô bé, liền thu hút những đứa xung quanh. Mục tiêu từ ám giả ruột của những đứa trẻ nhanh chóng chuyển sang Mạc Tử Yên, không ít cô bé cậu bé ôm chân cô không ngừng nhuôn nháo. Chị xinh đẹp là bạn gái của anh ruột sao? Chị ơi, chị thật xinh đẹp. Đúng đó, đúng đó, chị còn xinh đẹp hơn chị Tiểu Nghiên nữa. Chị ơi, chị thiên gì vậy ạ? Vì một đám trẻ quay quanh khiến Mạc Tử Yên có chuyện bối rối, cô chưa từng tiếp xúc với trẻ con. Trước kia mẹ chồng thường bảo cô đi cùng bà đến cô nhiệt viện, thì Mạc Tử Yên đều từ chối. Cô cảm thấy bản thân không thích hợp với trẻ con, với lại tính tình cô khó hòa hợp được với lũa trẻ. Nên mỗi lần như thế, Mạc Tử Yên cô đều viện cớ, dần dần mẹ chồng không bảo cô đi cùng bà nữa. Hiện tại gặp lại sự việc như thế, Mạc Tử Yên lại không biết phải làm sao. Cô đứng yên bất động ở đó, nhưng bọn trẻ vẫn không buông tha cho cô, không ngừng truy hỏi cho đến cùng. Lúc này, một giọng nói vang lên, bọn trẻ nhé mắt, trở nên an tĩnh. Có chuyện gì với tụi con vậy? Ám dạn ruột thấy người bước đến liền nở nụ cười. mẹ. Một người phụ nữ trung nên bước đến, bà mặc một chiếc váy màu kem nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần khảo quý. Mái tóc búi lên theo kiểu của quý phu nhân, dùng mà bà rất dịu dàng, nụ cười của bà khiến người khác cảm thấy thoải mái. Thật khó tin khi một người phụ nữ như vậy lại có thể khống chế cả một gia đình. Rượt, sao con lại đến đây, không phải con cùng cho điều thư đi ăn cơm chưa sao? Mình tầm nhìn con trai đứng ở trước mắt, liền nhíu mày không vui, bà biết hôm nay con trai không có việc gì. Nên đã hẹn với Châu Vô Nhân cho bọn trẻ gặp mặt Mặc dù biết tính tình con trai không thích xẻ mắt Nhưng chung thân đại sự của con trai Người làm mẹ này sao có thể không lo lắng được Nhưng mà nhìn tình hình trước mắt Xem ra con trai bà lại trốn nữa rồi Lần trước như có thằng nhóc lén duyệt bày mưu Không biết lần này lại lại giúp nó Còn đến đây thăm lỗ trẻ Ám dạn ruột cười nhạt trái nhắc đến chuyện của Châu Thiểu Thơ Mình thầm thấy vậy Liền muốn ra huấn con trai Nhưng trước kia việc muốn bản thân muốn làm từ thiện mà kéo con trai theo cùng hiện tại con trai lại lấy lý do này để đối phó với bà làm từ thiện thì có giới hạn đâu thể vì làm từ thiện mà đến lỡ trung thân đại sự như vậy được con thận là trung thân đại sự của bản thân lời con chưa nói xong đã bị ám gian dồn lên tiếng mẹ mẹ muốn giáo huấn con thì về nhà hãy giáo huấn có người ở đây đấy lúc này Minh Tâm mới phát hiện có người bên cạnh bà không khỏi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mà dù hai năm qua chưa từng gặp qua Nhưng không đến nỗi, Minh Tâm không nhận ra cô gái trước mắt là ai, Yên Nhi. Bất quá Minh Tâm có chút nghi ngờ nhìn bà Tử Yên. Việc xảy ra hai năm trước khiến gia đình hai bên có chút lúng túng, vốn dĩ là hôn ước từ mấy thế kỷ trước, nên mới sắp đặt lên người tuổi nhỏ. Không ngờ lại thất bại, con trai bà lại mở miệng từ chối. Tuy nhiên hiểu con không ai bằng mẹ mình, nên Minh Tâm cũng không thể trách con trai. huống hồ dân phận không thể cưỡng ép, nên bà đánh bỏ qua. Gia đình hai bên vẫn qua lại như cũ, Hai năm gần đây, bà chưa từng gặp qua Mạc Tử Yên. Hiện tại gặp cô ở cô nhi biển, nên có chút ngạc nhiên. Chào cô. Mạc Tử Yên có chút lúng túng mở miệng. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu của họ, vốn dĩ không mặn không nhạt. Bao năm qua sống trong một nhà thì cũng đối xử bình thường. Mấy tháng đầu mẹ chồng cô rất nhiệt tình. Đối xử với cô chẳng khác gì con gái của mình. Vốn dĩ hai gia đình đã thân, nên Mạc Tử Yên cũng không đặt vào lòng. Nên đối với bà, cô luôn lạnh nhạt. Chồng sinh cô mới hối hận Hết thảy đều do bản thân cô tự chuốc lấy, thứ bên cạnh lại không hề trân trọng, Mạc Tử Yên vốn nghĩ để khi theo đuổi được anh, cô mới dám gặp mặt mẹ anh, nhưng không ngờ lại gặp mặt trong hoàn cảnh này, hết thảy kế hoạch của cô đều bị lần gặp gỡ này phá vỡ. Sao cháu lại ở đây? Cẩn thận đánh giá người con dâu mà bà từng bỏ lỡ trước mắt, mình tâm không khỏi có chút ngạc nhiên. Bà nhìn Mạc Tử Yên từ nhỏ lớn lên, có thể xem như là mẹ nuôi của cô, vốn diễn từ nhỏ mà Tử Yên đã vô cùng xinh đẹp, tự như đó hoa vừa hé nở. Nón nớt nhưng không hề kém phần xinh đẹp Mới năm tuổi mà đã nhiều thế Không biết lớn lên sẽ như thế nào nữa Hai năm trước cô 18 tuổi Cái tuổi xinh đẹp nhất của người con gái Đã làm tăng vẻ đẹp của cô Cô từ nụ hoa vừa hé nở Đã trở thành một đóa hoa rực rỡ Nở rộ dưới ánh mặt trời Chỉ tiếc con trai bà không có phước Để đưa được đóa hoa này về nhà Nếu không mất quá hiện tại mặt tử yên vẫn rất xinh đẹp như ngày nào Tuy nhiên Có một chút khác xưa tựa như trước kia cô mặc dù là nấu hoa rửa rỡ nhưng vẫn có phần non nớt hiện tại lại thành thục hơn đoan tra mà không kém phần cao quý Chưa thêm một đóa hoa hồng lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người chào nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net